Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy nhưng Khải Hiền níu lại, anh lên tiếng hỏi bà Dung Dì sì Dung, tiểu thư tên gì vậy à? Bà Dung ngạc nhiên vì Khải Hiền tự dưng hỏi tên của cô chủ Nhưng bà rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh Cô chủ tên là Vương Lạc Hy Ở nhà ông chủ thường gọi là Lạc Bối Bối Vì ông xem con gái như bảo bối vậy Khải Hiền lại hỏi Nhưng mà cháu nghe nói cô ấy mất tích hơn một năm nay Vậy tại sao ông chủ lại tổ chức sinh nhật khi chưa thích con của mình, ngồi nhớ... Biết bạn của mình lỡ lời buổi ăn kéo khải hiền đi, nhưng anh vẫn níu lại chờ bà Dung trả lời. Bà ấy lên tiếng, ông chủ tổ chức sinh nhật cho cô ấy là vì... Nói đến đây thì tiếng của một người phụ nữ nghe đầy quyền uy vang lên làm cho cả bà giật mình. mà Dung còn không mau đi xem người ta chuẩn bị tới đâu. Từ khi nào bà được phép bật mí chuyện của vương gia cho người lạ nghe thế hả? Bà Dung hốt hoảng vâng dạ và bước đi thật nhanh sau câu nói đó. Thì ra bà ta là vợ hai của ông Vương, bà ta có một cái tên rất đẹp là bà Tú Anh. Bà Tú Anh nhìn từ đầu đến chân của Khải Hiền một lượt, rồi tay lại đưa chiếc khăn lên che miệng cười. Bà ta nhích mép nói, đã thuê các người đến đây làm thì tốt nhất ăn phận, đừng xen vào chuyện của người khác. Ta không nhắc lại lần thứ ba với ai bao giờ. Kẻ nào dám đem chuyện của họ Vương ra ngoài nói nửa lời, kẻ đó phải chết bồi an biết ý nhanh ý kéo bạn của mình khải hiền không sợ những lời đe dọa của bà ấy nhưng anh đang thắc mắc vì sao người vẫn mất tích mà ông chủ nhà này vẫn tổ chức tiệc sinh nhật cho người ấy bình thường phải chăng ông vương vẫn quá như con gái anh lững thững theo sau bồi an bồi an vừa đi vừa cằn nhằn mình đã nói là cậu đừng xen vào chuyện của nhà họ cậu nghe giọng điệu của bà ta đi như là muốn nuốt chừng chúng ta vậy bồi an quay lại thấy khải hiền vẫn ở phía sau Vậy là nãy giờ anh tự nói cho mình nghe. Khải hiền chẳng để tâm xem bội an nói gì. Bực mình bội an quát lớn làm khải hiền phải giật mình. Này đồ quỷ, nãy giờ mình nói cậu không nghe sao? Khải hiền nhoàn miệng cười vỗ vai của bội an rồi đi tiếp. Thời tiết hôm nay thật oi bức, làm được hơn một tiếng thì cả hai người vã mồ hôi như tắm. Bội an nhăn mặt nói với khải hiền. Cậu vào chỗ nhà kho nghỉ một chút đi, mình chạy vào bếp xin chút nước uống rồi ra. Nhìn theo bóng dáng của bồi an đi khuất, anh chạy lại hiên của ngôi nhà kho để nghỉ mát. Một luồng gió lạnh bút giữa trưa hè quật thẳng vào người của anh. Anh giật mình sờn ra gà lướt mắt nhìn xung quanh. Thì ra là cô ấy đến. Đây là cách cô ấy mỗi khi xuất hiện, anh lên tiếng hỏi. Tiểu thư Lạc Hy, cô đến thật đúng lúc. Tôi muốn cô kể cho tôi nghe về cô. Lạc Hy im lặng một hồi rồi nói. Anh muốn biết tôi chết như thế nào đúng không? Khải Hiền chưa kịp trả lời cô lại nói Nếu muốn biết thì đi theo tôi Sự thật nằm bên trong nhà kho này Khải Hiền theo sau là khi bước vào bên trong Một mùi ẩm mốc xộc lên thẳng mũi Làm anh hắt hơi vài cái Trong này hơi tối vì hình như cửa sổ Bị ai đó bịt kín lại Chỉ còn vài vật nắng chiếu xuyên qua kẽ cửa Anh phát hiện ra ở đây có một căn buồng khá lớn Ngó đầu và xem bên trong có gì là khi lúc này đã biến đi đâu mất bây giờ chỉ còn lại một mình khải hiền đập vào mắt của anh là một cảnh tượng ghê sợ. trên một chiếc cột gỗ là hình ảnh của Lạc khi đang bị trói tóc tai rũ rượi trên khắp cơ thể cô đầy những vết roi đánh đến rướm máu khải hiền còn đang ngạc nhiên hơn khi thấy bà tú anh đứng bên cạnh nhìn là khi bà ta nhếch mép cười nhìn bộ dạng của cô bây giờ xem không bằng một con điếm rẻ tiền cô luôn ép ba mình bỏ rơi tôi là vì lý do gì hả con khốn vừa hỏi bà ta vừa nắm tóc cô lạc khi giật mạnh về phía sau đôi mắt trợn ngược hung ác hai tay cô bị trói chẳng phản ứng được gì cô tức giận nhổ một bãi nước bọt vào mặt của bà ta giết đi mụ già độc ác nếu không giết tôi các người sẽ phải hối tiếc bà ta và gã đàn ông đứng bên cạnh phì lên cười khải hiền chưa gặp người đàn ông này bao giờ Hết hàm cho tiền kia ra tay sát hại lạc khi hắn mài con dao thật bén tiếng của hắn mài dao nghe gây sợ cả người khuôn mặt của hắn hiện rõ về gian ác đôi tay hắn mơn trớn bầu ngực của cô và cứ như vậy nắm kéo thật mạnh vạt áo những nút áo văng tung tóe khắp sàn hắn tiền tay cắt luôn chiếc áo ngực của cô đưa lên nhét vào miệng cơ thể của cô chẳng mấy chốc không một mảnh áo Hắn bắt đầu dùng dao cắt từng miếng thịt trên cơ thể trắng nõn. Quá đau miệng của cô kêu lên, hai mắt không đủ sức để nhìn tiếp từng miếng thịt trên cơ thể của mình bị cắt ra. Cô đã thất thở trong sự đau đớn. Cơ thể của một cô gái xinh đẹp bây giờ.